Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 216 Đại sự kiện Bá Huyền nô đại pháp sư Vân trung tử Đỉnh quang tiên các loại tam giáo Đệ tử rồn dập đứng thẳng người lên Dẫn đầu ba người càng là khí tức khuấy động Ánh mắt khiếp người Phóng lên trời khí tức nhấc lên Một trận cuồng phong sóng lớn cây từng cây bàn trà tung bay Tiên những Mỹ vị món ngon bùm bùm hạ xuống Làm người ta kinh ngạc run sợ Không ít mảnh mai thiên nữ đều là sợ đến hoa dung thất sắc Ngã nhào trên đất Điều này làm cho cách đó không xa Một ít tu sĩ đều là rồn dập lùi về sau Sắc mặt kinh hãi Muốn rối loạn Rất nhiều người thầm nghĩ đến thấp thỏm trong lòng liên tục bước chân không khỏi thối lui Hảo Thiên bây giờ tên gọi là Tam Giới Đại Thiên Tôn Thống ngự Tam Giới Nhưng nói cho cùng Đại Thiên Tôn cũng chỉ là một cách tôn xưng liền dường như chư thiên thánh nhân Đạo Đức Thiên Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn Linh Bảo Thiên Tôn chờ chút Cao Thượng tên tuổi lớn hơn ý nghĩa thực tế Liện dường như phong kiến vương triều những quan viên kia chức quan Có thực chức, có thư chức Đại thiên tôn chính là dường như một loại hư chức Xem ra địa vị hết sức cao So với chư thiên thánh nhân đều giống như cao hơn một đoạn Nhưng rất nhiều người đều không cho rằng là Bây giờ tam giới bên trong chư thiên thánh nhân thánh rủ Nhưng là so với đại thiên tôn thánh rủ hữu hiểu nhiều lắm Mà nếu như xưng đế Như vậy trên danh nghĩa Chính là tam giới chi đế vương Quyện bính trí cao vô thượng Trong tam giới sinh linh không ai không vi thần dân Chính là chư thiên thánh nhân cũng là giống như là thần tử Cứ như vậy Không nói những khác Chỉ là tam giới bên trong mạng đại khí vận công đức Chắc chắn chen trụ tràn vào thiên đình Làm cho thiên đình khí vẫn tăng nhiều Liên hiệp quốc tổng bí thư có thể có tổng thống quyền lợi đến sảng khoái sao Mà cái này đại đế chính là tam giới đế vương Tuy nói đại thiên tôn chuẩn bị lập chính là lục ngự đại đế Nhưng bất kể như thế nào Đại thiên tôn khẳng định là muốn chính mình là trong đó tối cao thượng một vị Hiện nay tam giới tu sĩ đều là tiêu gia tự tại Ai muốn trên đầu mình nhiều một vị đế vương Chính mình làm một người thần dưới Việc này không thể Huyện vô đại pháp sư mở miệng nói rằng Luôn luôn hiền lành lịch sự hắn giờ khác này Sắc mặt trầm ngưng trình trọng nói Chuyện này dính đến chư thiên thánh nhân khí vận chi tranh Như thế nào cũng phải phản bác Không có thương lượng Không thể Vân trung tử càng là lời nói lạnh lẽo Vân Trung Tử là đảo môn bên trong Đức Phúc Kim Tiên trong lòng cũng vẫn lấy đảo môn đại cuộc làm chủ. Xin giáo, tiệt giáo đánh nhau dưới cái nhìn của hắn là nội đấu. Không gì đáng trách. Nhưng nếu như thay đổi người ngoài đến chạm đến đảo môn lợi ích. Vân Trung Tử chính mình cũng không ngại làm một người lính hầu. Bần đảo cho rằng như nay thiên đình chính là chư thiên thánh nhân định ra. Chức trách hợp lý Thiên đình chính là tam giới trọng địa Không thể vọng động Tất cả lúc này lấy ổn tự dẫn đầu Việc này vẫn là bàn bạc ký càng đi Đỉnh Quang Tiên thản nhiên nói Đỉnh Quang Sư Để nói đúng lắm Huyền Đô Đại Pháp Sư Phụ Họ nói rằng Mà Vân Trung Tử thì nhạt nhạt liếc mắt nhìn Đỉnh Quang Tiên ổn tự dẫn đầu Đó là tiệt giáo mong đợi nhất kết quả. Dù sao tiệt giáo bây giờ chính là to lớn nhất vừa đến lợi ích giả. Bất quá sờ khắc này siêu giáo cũng không thể cùng tiệt giáo làm trái lại. Chỉ này thời khắc mấu chốt to lớn hơn nữa thù hận cũng đến đoàn kết lại với nhau. Định Quang Đảo Hữu nói đúng lắm. Vân Trung Tử cũng gật đầu nói. Ba người đều phản bác. Như vậy bên cạnh những đệ tử kia đương nhiên sẽ không phản đối. Điều này cũng đại diện cho Tam Thanh thái độ. Thiên đình bên trong một mảnh vắng lặng. Rất nhiều tu sĩ đều ở nhìn. Nhìn thấy ba người phản đối. Nhất thời có người cho rằng Đại Thiên Tôn muốn bạch tốn nhiều sức lực. Tam Thanh đại biểu nhưng là chư thiên thánh nhân. Tam giới cường đại nhất một cái quần thể không có một trong... Nếu như tam thanh liên thủ, tam giới bên trong ai có thể địch? Ngẫm lại những kia mạnh mẽ đến cực điểm chí bảo đi. Thái cực đồ, huyện Hoàng Tháp, Bàn Cổ Phiên, Chu Tiên Tứ kiếm, bất luận lấy ra thứ nào đều sẽ làm người ta kinh ngạc run sợ. Xin mời đại thiên tôn thứ lỗi, việc này liền như vậy coi như thôi đi. Huyền Bồ Đại Pháp sư thản nhiên nói. Cũng không nhìn Đại Thiên Tôn, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, khí tức cuồn cuộn mà động. Thể hiện rồi hắn dĩ vãng chưa từng nhìn thấy cứng rắn một mặt. Bị quyền đô Đại Pháp sư sở nhìn quét quá tu sĩ không người dám cùng với đối diện, rồn rập ngậm miệng không nói. Có người nhìn về phía Đại Thiên Tôn, nhưng không có nhìn thấy tưởng tượng Đại Thiên Tôn sắc mặt trở nên rất khó coi. Mà là như thường giống như Khói miệng càng là mang theo nhàn nhạt mỉm cười Không có sợ hãi Có trong lòng người suy đoán Phỏng chừng Đại Thiên Tôn cũng sẽ không bắn tên không đích Làm một cái chuyện không có nắm chắc Trái lại để cho mình rất mất mặt Lại một lần nữa tuyên dương một thoáng tam thanh uy danh A-di-đà-phật Bần Tăng cũng cho rằng Đại Thiên Tôn nói đúng lắm Thiên đình chính là tam giới trọng địa Bây giờ đã có chút lỗ thủng Vậy thì lẽ ra nên thích hợp điều chỉnh chức trách Cái này cũng là tạo phúc tam giới vạn linh tông đức vô lượng sự tình Quả nhiên có người mở miệng nói chuyện Chống đỡ Đại Thiên Tôn Để ở đây tu sĩ rồn rập quay đầu nhìn lại Phật giáo Đập vào mắt một mảnh ánh sáng Dược sư đạo hiếu Huyện Đô Đại Pháp Sư nhìn về phía mở miệng nói chuyện dược sư Phật. Vầng trán ngưng lại. Cảm giác thấy hơi không ổn. Có chút nghiêm túc nói. Đây là Tây Phương hai vị sư thúc ý tứ sao. Chính là ngồi cao một bên Minh Hà Lão Tổ. Chấn Nguyên Tử mấy người cũng nhìn về phía dược sư Phật một đám Phật giáo đệ tử. Ánh mắt hiếu kỳ. Lẽ nào Tây Phương Nhị Thánh muốn phản bội sao? Minh Hà Lão Tổ trong mắt lộ ra một luồng ác thú vị. Trong lòng khả năng đang tưởng tượng Tây Phương Nhị Thánh cùng Tam Thanh phản bội cục diện. Nếu như thật sự như vậy, cái kia đúng là việc tốt. Mấy vị Đại Thần Thông giả trong lòng đều là nghĩ như vậy. Luôn luôn cường thế Tam Thanh bây giờ muốn lật thuyền trong mương sao? Muốn chế xéo nhưng là không ít. Ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không có không trong lòng có chút kích động. Đây chính là kinh thiên sự kiện lớn. Vạn năm khó gặp A. A-di-đà Phật, đây là bẩn tăng chính mình ý kiến. Bẩn tăng cho rằng Đại Thiên Tôn nói có lý. Cho dù đối mặt ở đây hết thảy tu sĩ nhìn kỹ. Búc lên mạng xóm to gió lớn dược sư Phật vẫn như cũ rất hờ hứng bình tĩnh nói. Cho tới cái khác Phật giáo đệ tử. Di Lặc Phật vẫn là cười ha ha Còn lại cũng là sắc mặt như thường Không có gì thay đổi Chỉ là này điểm Không ít người trong lòng liền than thở Phật giáo chư vị Để tử tâm tính quả nhiên bất phàm Phật giáo bàn môn phương pháp cũng bất phàm Có tin diệu chỗ độc đáo Chỉ là dược sư Phật nói như vậy Cũng không có mấy người tin Không có Tây Phương nhị thánh xa hiệu Dược sư Phật sao dám ở tình huống như vậy tùy ý lên tiếng Xem ra Đại Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh hay là đã thành một cái thỏa thuận Vẫn luôn không có nhân vật gì cảm Tây Phương Nhị Thánh cũng rốt cuộc bắt đầu ra tay rồi Bắt đầu biểu hiện sự tồn tại của chính mình rồi Nguyện vô Đại Pháp Sư Vân Trung Tử Định Quang Tiên bọn người cảm giác thấy hơi vướng tay chân Tây phương nhị thánh thái độ làm cho hắn không kịp chuẩn bị Có chút không bỏ ra nổi khẩn cấp biện pháp đến phản đối Nhưng ngay cả như vậy, ba người lập trường vẫn là nhất trí, không thể đáp ứng Việc này vẫn là không ổn Thiên đình việc can hệ trọng đại Lẽ ra nên tinh tế thương thảo mới có thể Không thể vội vã cải biến Nguyện đô đại pháp sư dứt khoát nói rằng Chỉ cần tha đi Mặt sau tam thanh có chính là biện pháp Để Đại Thiên Tôn bỏ sở nửa chừng Điểm ấy Ba người đối với chính mình Lão Sư đều rất tin tưởng Việc này hẳn là bàn bạc ký càng Định Quang Tiên mở miệng nói Mà Vân Trung Tử không nói một lời Nhưng này có chút trở nên lạnh khí tức Nhưng rõ ràng triển lộ hắn thái độ Đây Sợi Cảm ơn thiên chi tà thảo hương để đánh giá phiếu. Cảm ơn tiêu tiêu tiêu tiêu chi thần hương để vé tháng. Cảm tạ chống đỡ thanh ngược.